các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dời gục xuống bên cạnh chiếc xe đạp của mình. Trời cũng bắt đầu nổi cơn dông, nhưng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mọi cảnh vật phát ra những cái âm thanh đáng sợ vang lên một chút một. Cảnh vật bị khuấy động một lúc bởi trận mưa rồi bất chợt cũng đắt chợt tắt. Bắc Phúc trong đêm đột nhiên mơ thấy hình ảnh của Bắc Lâm đứng trước mình ở trong cái màn sương mờ ảo, tay chỉ vào bên trong cái miếu đổ nát không nói thêm bất cứ một lời nào nữa, Bắc Phúc chỉ biết gào lên hỏi trong cái sự vô vọng. Chuyện này là sao chứ? Lâm nói gì đi, sao mặt mày cứ im lặng như vậy chứ? Thế rồi đáp lại câu nói của Bắc Phúc, thì Bắc Lâm nhanh chóng bị một đám sương trắng phủ quanh người, sau đó biến mất không để lại bất kỳ thêm một dấu hiệu điều gì nữa. Bắc Phúc tỉnh dậy, với bên ngoài là âm thanh của những con vật trong những hang hốc nào đó phát ra thì một bóng đêm bao kín vây quanh lấy căn phòng ngủ, kèm theo tiếng cánh quạt vẫn cứ đang thổi vù vù. Bắc không biết Bắc Lâm có vấn đề gì, nhưng đây có lẽ là điểm báo không hay về cái miếu kia, Bắc suy nghĩ. Hay là do tại mẹ của mình đợt trước hay nói nhiều về vấn đề này, cho nên giờ mới thành ra như vậy. Mấy ngày nay, bác cũng đã quá mệt mỏi, cho nên suy nghĩ và những suy diễn rằng Mình đang suy nghĩ lung tung rồi lại nằm xuống ngủ thiếp đi. Nhưng sáng ngày hôm sau, vợ của Bắc Lâm chạy ra bên ngoài nhà Bắc Phúc để hỏi chuyện về chồng hiện tại đang đâu mà không có thấy về cả đêm qua, làm cho Bắc Phúc chắc chắn rằng Bắc Lâm đã xảy ra chuyện do giấc mơ tối hôm qua là một điểm báo. Bắc hốt hoảng đi ra bên ngoài, kêu gọi những ai ở nhà tìm kiếm Bắc Lâm giúp vì bây giờ cũng chẳng có hy vọng gì nhiều được nữa rồi. Bác chỉ muốn xác thực lại tất cả xem xem có đúng hay không. Những người trong làng chơi nhau đi hết chỗ này đến chỗ kia. Bác Phúc thì vừa đi được một lúc thì nhận ra được thủ tục bên trên nhận xác Long về, nhưng không thể tin được vì không có bất kỳ dấu tích nào của kẻ giết người, khiến cho bác cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ. Những suy nghĩ về cái miếu đó có vấn đề gì đã lại ặc tới đối với bác. Đưa xác của Long về thì cũng nhận được tin cái xác của Bắc Lâm đã được phát hiện và lần này chỉ khác địa điểm. Ai nấy lúc này cũng lo sợ, có người quay sang hỏi luôn khi Bắc Phúc đi tới xem xét. Thế giờ thì làng mình có chuyện gì vậy hả bác? Chắc là sẽ không sao chứ. Bắc xem xét những kẻ như thế kia lại ở ngoài phòng pháp luật như vậy chứ, không thể tin nổi rằng chúng lại làm ra mấy cái chuyện động trời như vậy đấy. Bắc Phúc không có dám nói thêm gì. Mà chỉ im lặng, ngay cả pháp y cũng không thể xác định được nguyên nhân cái chết của Lang. Rồi Bắc Lâm cũng chết như vậy, thì liệu có lời giải thích nào phù hợp hơn được. Mà mọi người lo lắng thì cũng đúng, bởi vì là hai ngày liên tiếp đã có tới hai người bỏ mạng với cái chết vô cùng kinh dị mà ai chẳng lo. Người nhà cũng không có muốn đi giải phẫu, cho nên họp bàn nhau đưa cái xác về luôn, chỉ vì cần biết được kết quả của Lang như thế nào cũng có thể suy ra được cho bác Lâm. Trông sắc của bác Lâm nằm ở bên trong đã được bọc kín, máu cũng đã lan ra cả mấy cái tấm vải trắng quanh người. Bác Phúc ngồi nghe từng người hỏi thăm tất cả mọi người về cái vấn đề này. Bác đang hỗn loạn trong mức cảm xúc hiện tại và cũng không biết trả lời mọi người ra sao nữa, vì câu trả lời của bác sẽ khiến cho mọi người thất vọng cho tới khi những lời nói đã quá nhiều và những ánh mắt chờ đợi cũng vẫn còn đó thì Bắc đành phải cúi đầu ngậm ngùi đưa ra tờ giấy bên trên gửi xuống. Tất cả đều chuyển thành trạng thái thất vọng, vợ con của Bắc Lâm cũng gào thét lên, không biết phải làm sao cả, chỉ ôm nhau kêu trời mà than thân trách phận. Đám tang của Long và Bắc Lâm cũng đã được diễn ra một cách nhanh chóng vì cũng không có dám để lâu. Bà cụ Minh thì ngày một yếu dần đi, làm cho Bắc Phúc không khỏi bất an cho mẹ mình. Hết chuyện này ấp đến rồi lại chuyện khác kéo sang, làm cho bác ngủ cũng không thể ngon được. Bác Phúc toàn bị thức dậy lúc nửa đêm vì mơ thấy những cái điều quái dị, bác lo lắng đến mức đôi mắt thâm quầng, lại chỉ sợ rằng sẽ có người lại rơi vào cái hoàn cảnh éo le ấy. Nhưng những điều mà bác lo không phải là không có cơ sở, bởi vì là Nhung, đứa con gái của bác chính là người tiếp theo phải chịu cái hậu quả từ cái miếu đang ẩn chứa những cái điều thần bí nào đó. Về phần của Nhung, cô gái do lỡ lịch nên đã phải bắt chuyến xe về muộn mà cũng chưa kịp thông báo cho gia đình. Cả nhà không ai hay biết điều gì cả. Bắc Phúc cũng lu bu hết chuyện này cho tới chuyện kia nên chưa có thời gian nói chuyện với con. Nhung đi vào bên trong làng với một. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net